Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục bước sang tập số 4 Câu là tập cuối của bộ truyện Tam Thôn quỷ Sự của tác giả Phúc à, Thưa quý vị, sau khi bộ chuyện này kết thúc Thì chúng ta sẽ đến với một số cái bộ chuyện khá là dài tập Mà chúng tôi đã có được bản quyền Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn Đến với tập cuối của bộ chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn Vừa mới giật mình bật dậy thì cả người cổ hắn cảm thấy đau đớn ở phía sau lưng của mình. Hai mắt cổ hắn trợn lớn, cố cắn răng để không phát ra tiếng động. Bên ngoài lúc này cũng có một người trung niên bước vào, nhìn thấy hắn ta tỉnh lại thì người này nhẹ gật đầu. Gà bác mộng sao cậu nhóc? Người kia nhìn nam thì hắn ta không trả lời thì lại tiếp tục nói. thể lực của cậu không tệ, cố gắng dưỡng sức đi, rồi ta sẽ đưa cậu đi tìm sư phụ của mình. Ban đầu hắn ta còn cảm thấy cơn đau quái ác đang hành hạ mình Ngay đến đây thì trong lòng không còn kiểm được nữa Hắn bật thốt lên một tiếng Người này bước tới đánh vào hai đại huyệt của hắn Được một chút thì cơn đau từ từ biến mất Mắt của hắn nhìn lên người trung niên Bác biết sư phụ của con là ai sao? Người kia nhìn hắn cười lên từng tiếng rồi gật đầu Ta biết nhưng mà đó là lúc người với tin kia còn nhỏ Chỉ mới mấy tuổi thôi Để theo lão lên hội Hoa Minh Đăng Vậy bác cũng là pháp sư Vậy ngươi nghĩ làm sao ta có thể cứu ngươi cùng với con nhỏ kia Ra khỏi tay của con mà xó của A Minh với huyết nhân ngại chứ Ngày trung niên kia cười cười mà nói tiếp Mày gọi tao là bác thì nó cũng không đúng Sau này mày phải gọi tao là lão tường À mày theo thằng Túy được bao lâu Nam những mắt quan sát lão tường này đánh giá một hồi Thế cũng người này mới chỉ độ 4-50 tuổi Mà tại sao lại gọi sư phụ của hắn là thằng Lão Tường thấy ánh mắt dò xét của hắn ta Thì lão ho ra vài tiếng Năm lúc này cũng giật mình hoàn hồn miệng lắp bắp Bác còn không có ý gì đâu Chỉ là thế lạ mà thôi Lão Tường nghe vậy thì bật cười thành tiếng Sư phụ của mày còn phải kêu tao một tiếng ra ra đấy Mày nghĩ tao không biết sao Nói đến lão nhớ ra điều gì Trên bước đi vào trong Nằm thấy lão ta như vậy trong lòng sinh ra sự tò mò đi theo Vừa bước vào bên trong thì thấy em gái Lý Minh nằm trên mặt đất Trên người đầy những cây kim bạc đâm vào từng đại huyệt Tiểu huyệt trên thân thể của nàng nhìn qua Từng cây kim được sắp xếp vô cùng gọn gàng Mắt cổ hắn quan sát ngũ quan của nàng Thì thấy bây giờ càng ngày càng hồng hào Tô điểm lại thêm cho những dung mạo xinh đẹp của nàng Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán Đây đúng là đắc kỳ thời hiện đại mà Lão Tường nhìn dáng vẻ xinh ngốc của hắn thì lắc đầu Ánh mắt nhìn rất xa xăm Lão biết người con gái này đã bị cái gì Nàng đã mất đi thiên hồn trong tam hồn Trong nhân gian có tương truyền tam hồn thất phách Thiên địa nhân, tâm hồn là chủ quản nhục thân Còn thất phách chứa lục dục cảm xúc của con người Ngày bình thường nếu như mất thiên hồn thì chắc chắn sẽ chết Nhưng cô gái này sức sống vẫn còn chỉ như ngủ mà thôi. Từ phía sau thanh âm của Nam vang lên. Lão Tường bác biết nàng bị gì phải không? Đúng vậy ta biết nàng đang bị cách gì. Nhưng ta muốn biết một điều nàng là thê tử của người sao? Lão Tường nói rồi quay lại nhìn Nam chờ đợi hắn trả lời câu hỏi của mình. Hắn ta nghe vậy thì cũng biết nói sao. Thì rằng nếu như cứu sống được nàng thì Lý Minh sẽ không thất hứa với mình. Nhưng mà nếu như mà nàng không chịu Thì hắn cũng không có quyền gì để ép lấy nàng Nam lắc đầu mấy cái trong lòng thầm nghĩ Tại sao mình lại có những suy nghĩ này Không lẽ thật sự mình đã động lòng với nàng rồi sao Hắn nhìn qua em gái Lý Minh Hắn ta cố gắng đánh bày hết toàn bộ những suy nghĩ vẩn vơ Liền dứt khoát nhìn lão tường mà nói Không, nàng không phải là thê tử của con Nghe thế vậy thì Lão Tường liền gật đầu, hai mắt nhìn người con gái đang nằm dưới mặt đất. Nàng là bị người khác cướp mất đi thiên hồn, bây giờ chỉ còn địa hồn và nhân hồn, nhưng không thể hoạt động được nữa. Nếu như thông thường sẽ khó để truy tìm ra được thiên hồn đã mất, nhưng mà bây giờ thì ta biết kẻ đó đã ai. Nằm nghe đến đây tâm trạng đang phức tạp như là rơi xuống một dòng sông chảy xiết, thì Lão Tường nói biết kẻ lấy đi thiên hồn của người em gái Lý Minh, Trong lòng của hắn vui mừng như đã nắm được cẩm Dương cứu mạng ven sông vậy. Mắt nhìn lão vội hỏi, kẻ đó là ai? Lão tưởng cất bước tiến tới gần em gái của Lý Minh, nhàn nhàng rút từng cây châm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net